sao hồi yêu nhau dài lâu yêu nhau đậm sâu như vậy họ vào phòng tắm mở nước nóng tắm cho nhau ông cường là món điểm tâm hột gà họ ngồi ăn bên nhau c h ư ợ t mặt bé như sụ xuống vì buồn dượng nhận được thấy ngay ông hỏi bé như săn đón em làm sao vậy thì chuyện giữa chúng mình với nhau mà anh biết đấy chỉ còn một tháng nữa là em phải rời đây để vào giảng đường đại học chúng mình không còn có nhiều thời gian bên nhau dượng đứng dậy đến bên bé như vòng tay t r ò n qua người bé như an ủi Có vậy mà anh tưởng chuyện gì quan t r ọ n g lắm chứ thì chúng mình vẫn gặp nhau vào mỗi tối mà vào những ngày nghỉ lễ cả suốt kỳ nghỉ hè nữa chứ bé như vẫn còn n ư ớ c lên dượng phải chùi nước mắt rồi hôn vào môi bé như thì em vẫn biết vậy nhưng ở nhà lỡ anh kiếm được bà nào khác thì sao việc gì anh phải kiếm ai đối với anh em là tất cả mà nhưng khi em vắng nhà làm sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi anh có một mình như ơi ba năm nay anh vẫn sống trơ trọi một mình thì chỉ vài tháng mà nghĩa lý gì em chỉ sợ anh ăn quen rồi nhịn không quen đàn ông là vậy họ mau quên lắm cưng ơi không phải đàn ông nào cũng vậy em cứ vơ đũa cả nắm có phải ai cũng như ai đâu bé như vẫn còn ấm ức khóc có lẽ em nhận xét sai về anh còn em thì sao anh ở đây lui cui một mình trong khi em ở đó có biết bao gã đàn ông con trai trẻ đẹp con nhà giàu theo đuổi em ở trường thì sao anh phải làm gì bé như cũng hơi ngỡ ngàng anh cứ yên tâm thứ nhất anh không già thứ hai là không có gã đàn ông con trai nào có thể so sánh được với anh em yêu anh anh cũng yêu em còn nếu bây giờ tình yêu của em có đủ mạnh thì chúng ta có thể vượt qua bốn năm đại học của em rồi sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ tính tới sau khi tốt nghiệp à em sẽ ở mãi bên anh em biết chắc chắn là như vậy anh cũng muốn như vậy nhưng chỉ có thời gian đủ để trả lời thôi còn bây giờ thì chúng ta hãy tận hưởng những gì chúng ta hiện có em cũng muốn vậy bé như mỉm cười gật đầu em yêu những gì mình đang có bạn đang đọc truyện sách tại trang w e b h d l o v e xyz anh cũng vậy anh chỉ biết hiện tại mình đang hạnh phúc họ thông cảm nhau rồi tiếp tục bữa điểm tâm họ sống hạnh phúc bên nhau như vậy đến cuối tháng rồi bé như cũng phải xa ông để bước vào ngưỡng cửa đại học bé như cũng thú thật rằng có nhiều nam sinh theo đuổi bé như họ tán tỉnh rồi dù bé như đi chơi nhưng bé như chẳng mang tới họ một chút mảy may nào hầu như mỗi ngày bé như lại trở về nhà với dượng như họ đã thỏa thuận với nhau họ hiện yêu nhau và sẽ mãi mãi yêu nhau chẳng có ai ngoài họ biết chuyện này bé như cũng không còn liên lạc với dạ lan cả năm nay rồi nhưng bé như biết tính tình cô ta không thay đổi hơn nữa bé như cũng chưa bao giờ kể cho cô ta nghe về chuyện giữa họ rồi cũng hết năm cuối của bậc đại học và bé như tốt nghiệp bé như trở về tình nhà và xin được một chỗ dạy học tại đây ông cường và bé như vẫn tiếp tục sống với nhau như một cặp vợ chồng họ thường đi chơi xa những nơi mà họ ít gặp người quen để có thể tự do bên nhau một chiều nọ sau khi yêu nhau bé như nhận thấy vẻ mặt dượng có vẻ vui tươi khác thường biết là có chuyện gì đó bé như hỏi rồi có chuyện gì vậy ông cường cười lắc đầu có gì đâu tại sao em lại hỏi vậy em biết anh giấu em điều gì phải không có thể dượng làm bộ ỡ mờ vậy nói đi anh phải cho em biết ông làm mặt nghiêm với bé như nếu em muốn biết phải nhắm mắt lại rồi x ò e bàn tay ra bé như làm theo lời ông ông cầm lấy bàn tay bé như rồi đặt một cái gì đó trong lòng bàn tay bé như xong ông cụp lại nói bây giờ em mở mắt ra coi đi bé như mở mắt ra nhìn trong lòng bàn tay bé như một chiếc nhẫn hột xoàn long lanh bé như mừng rú lên trời ơi như à em có muốn làm vợ của anh không anh yêu em quá anh muốn sống hết quãng đời còn lại bên em em chịu vừa nói bé như vừa t r à n g tay đeo lấy cổ ông ông cười thật tươi để anh đeo nhẫn cho em hãy Tim trong bé như đập rộn ràng trong lúc ông đập đ lúc em o cho nhẫn như bé e muốn tụi mình làm đám u Bạn đang tụi cưới. đọc yêu ệ n trang web Anh cũng muốn vậy, nhưng vì anh đã nhận em làm con nuôi rồi anh không nữa. n sách đám cưới với em được hdlove.xyz. thể h tại Tuy rồi với i web em em làm làm vậy, vì đã n chúng mình vẫn có thể. Sống bên n có thể. h a như vợ chồng chẳng vợ anh i thèm để đ ý ế tụi m ì n đâu. Em yêu Em a nhiều n h lắm bé như ôm hôn ông thật đ á m đuối họ sống bên nhau như vợ chồng đã được trên sáu tháng rồi càng ngày họ càng gắn bó với nhau hơn bé như nghĩ cũng thiệt là lạ bé đã tìm thấy tình yêu trong chính ngôi nhà bé như không còn nghĩ ông là cha nuôi của bé như nữa với bé như ông chỉ là một người đàn ông mà bé như yêu và thuần túy chỉ như vậy thôi bé như đã giấu không nói cho ông một điều bí mật cho tới buổi chiều hôm đó khi ông đi làm về có lẽ linh tính cho ông biết là bé như giấu ông gì đó nhưng ông không cho hỏi gì bé như cả cho đến khuya hôm đó khi họ nằm bên nhau trên giường bé như nghĩ đó là lúc thuận tiện để nói cho ông hay ông nhìn bé như với nét mặt lo âu còn bé như thì chơi trò nhức nhối có gì vậy sao anh nhìn em kỹ thế nói cho anh biết đi mà ông nài nỉ có gì đâu mà nói như ơi nhất định em đang giấu anh điều gì phải không có thể bé như vẫn chối quanh ông ôm lấy bé như bây giờ mà em còn chơi trò đố ai nữa hay sao bé như cười lớn em chỉ muốn nói cho anh biết anh sắp anh sắp làm cha rồi ông ôm chặt lấy bé như rồi đặt tay lên bụng bé như em sẽ là một người mẹ tuyệt vời bé như cũng cười lại còn anh anh cũng là một người cha trên cả tuyệt vời em biết chắc vậy họ cùng phá lên cười rồi ôm lấy nhau như những cặp vợ chồng bình thường tình yêu của họ mãnh liệt không phải là tình cha con mà là tình yêu vợ chồng đúng nghĩa của nó